Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám ma xui quỷ khiến của tác giả Lý Hiểu Bình. dưới đồng đọc quả Thanh Bình. Vụ án mạng trong căn nhà gỗ giữa vườn hoa. Chủ nhân khu vườn, người đã theo đuổi Tiết Đoàn nhiều năm là đối tượng tình nghi số 1 nhưng vụ án vẫn bế tắc. Sau vụ tai nạn giao thông, Tiết Đoàn vật vã trong những cơn nhớ quên tr cảm hoang tưởng chìm đắm trong nghi ngờ dằ vặt và lờ mờ phát hiện ra một sợi dây liên hệ giữa những con người tưởng chừng không quen biết như thể ma xui quỷ khiến cô tìm mọi cách lật lại vụ án mỗi một tình tiết mở ra mỗi một bằng chứng xuất hiện lại kéo theo vô số nghi ngờ suy si sụp tuyệt vọng và trong một đêm trăng Trong tỉnh giữa cơn mộng du, giữa vườn hoa ven sông, ký ức kinh hoàng đã trở về như một sự giải thoát. Lý Hiểu Bình công tác tại Bộ Công an Trung Quốc là nhà văn, nhà biên kịch đề tài hình sự và tâm lý tội phạm. Kịch bản phim Chân Lý Vô Tình của bà đã từng đặt giải kim thuẫn do Bộ Công an trao tặng Sự lạnh lùng trong lý trí, sành sỏi về chuyên môn kết hợp với những cảm xúc dịu dàng, chiến tiểu thuyết của Lý Hiểu Bình mang vẻ đẹp cương nhu kết hợp, tràn đầy mâu thuẫn giằng xé nhưng vẫn ấm áp tình người. Lục Văn bị cảnh sát hình sự bắt giữ vì tội giết người, giấu xác. Khi Lục Văn bị bắt, lãnh tuyết toàn và chồng là Viên Bình Triều đang đi du lịch. Đến khi tiếp toàn trở về, Lục Văn đã bị tạm giam 5 ngày. Tuyết Toàn về đến nhà, vừa mở điện thoại di động để ở nhà ra xem. Điện thoại của cô lập tức biến thành đường dây nóng. Tất cả các câu hỏi đều là tại sao Lục Văn bị bắt? Sở dí điện thoại của Tuyết Toàn biến thành đường dây nóng bởi giữa cô và Lục Văn có một mối quan hệ rất đặc biệt. Cô là người tình trong mộng mà Lục Văn từng theo đuổi suốt 10 năm trời. Hơn thế nữa, cô còn là cảnh sát. Lục Văn là biệt hiệu của Trương Hàm Nho, bạn học thời đại học của Tuyết Toàn. Có biệt hiệu này vì anh ta vóc người thấp đậm chắc nịch, đôi mắt to như mắt trâu, khi đứng im trông rất giống quân bài Lục Văn trong bộ mặt trực. Hồi mới vào học, anh ta vẫn chưa bị gọi là Lục Văn, vì lúc đó đám bạn học chưa thích chơi mặt trực. Cũng chưa thân với anh ta lắm, nên khi đó Lục Văn vẫn chỉ là Trương Hàm Nho. Đến kỳ năm thứ ba. Cứ tối mỗi tuần, đám sinh viên nam lại tụ tập chơi mặt trượt. Trương Hàm Nho rất đỏ, lần nào cũng vơ sạch sành xanh mớ tiền lẻ của ba người cùng chơi, sau đó hết sức thảm nhân nhét hết mớ tiền vào túi, chẳng buồn khao ai bao giờ. Và thế là Trương Hàm Nho đã trở thành lục văn. Thị vệ lục văn giết người giấu xác bị bắt tạm giam nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả khắp thành phố, chuyện lành dữ trên thế gian luôn có điểm báo trước. Nghe nói vụ án của Lục Văn có liên quan đến một giấc mơ. giam ba ngày trước khi vụ án xảy ra, Lục Văn bỗng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh ta thấy hai con chó to tướng đang tán dóc với nhau. Còn tán dóc chuyện gì, Lục Văn không nói nên người ta cũng không biết sau đó lục văn tìm đến chỗ ông thầy giải mộng nổi tiếng nhất vùng là lưu thọ để nhờ giải giúp lưu thọ hỏi thế anh mơ thấy chó đen hay chó trắng lục văn đáp chó đen lưu thọ tái mặt nói thế thì hỏng rồi anh gặp họa tù tội đến nơi rồi lục văn cười toán lên nói tôi trả phạm tội bao giờ cũng chẳng có thói quen hư thật xấu gì gây nên tội lỗi tù tội thế quái nào được lưu thọ khăng khăng Nhưng giấc mơ của anh dành dành là dự báo trước về tai nạn, tù tội đấy Anh nghĩ mà xem, bên trái một con chó, bên phải một con chó Hai con chó trò chuyện với nhau, chẳng là chữ ngụ, ngục thì là chữ gì Lục Văn còn chẳng buồn tin chứ đừng nói là nhờ phá giải Thậm chí chẳng thèm biếu tí chút gọi lại Cứ thế tay không đến rồi tay không về Về chưa được mấy bước Giấc mơ lại ứng nghiệm thật Tuy điện thoại của tuyết toàn Trở thành đường dây nắng Nhưng sau khi mọi người gọi được cho cô Ai cũng tràn trề thất vọng Vì tuyết toàn không thể nói Cho họ biết động cơ và tình tiết Vụ lục văn giết người Mối quan hệ đặc biệt giữa tuyết toàn và lục văn Khiến cô luôn phải né tránh hiểm nghi Chuyện cần nói Không được phép nói Chuyện muốn hỏi cũng không dám hỏi Nhưng chồng của Tuyết Toàn là Bình chiều thì ngược lại, không những anh ôm đồm hết mọi việc to nhỏ trong nhà Lục Văn mà còn chi cả đống tiền để mời luật sư nổi tiếng. Khi làm tất cả những việc này, anh đã nói rõ với Tuyết Toàn, chuyện của Lục Văn anh sẽ xử lý, nhưng Tuyết Toàn không được nhúng tay vào. Sau đó Tuyết Toàn không được khỏe, luôn trong tình trạng quể hoài, bụ mẫm, phải uống từng cốc thuốc xanh xanh đỏ đỏ là cô búp bê sứ mà chồng cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tất cả những việc có thể gây kích động, bề chiều đều không cho phép cô động vào, ngay cả nhắc đến tên của Lục Văn cũng không được phép. Sau khi Lục Văn bị bắt, mọi tin đồn đại về anh ta tuyệt Toàn chỉ được nghe lại từ những người không liên quan. Vào một đêm không trăng tăm tối, Lục Văn đã giết chết một cô gái trẻ trung xinh đẹp trong căn nhà gỗ nhỏ, sau đó âm thầm mang trôn sắc phi tăng ở ngoài đồng hoang. Cô gái đó tên gì? Cô ta có quan hệ như thế nào với Lục Văn? Tại sao Lục Văn phải giết cô ta? Tuyết toàn không tài nào hiểu nổi. Về sau, chuyện của Lục Văn càng đồn đại càng ly kỳ, thậm chí có tới mười mấy dị bản, phiên bản ngôn tình cho rằng đó là một cuộc tình ngoài giá thú. Chuyện kể rằng, trong một cuộc tụ tập, Lục Văn tình cờ gặp gỡ người đẹp, Chúng ngày tiếng sách ái tình, từ đó lén lút hẹn hò Một tối, Lục Văn phát hiện ra người đẹp bắt cá hai tay nên nổi bóng ven tuông rồi giết người. Phiên bản liêu trai giống như tiểu thuyết trinh thám kể rằng tuy Lục Văn là hung thủ nhưng sự thật thì anh ta không hề hay biết mình đã giết người vì anh ta bị ma nữ nhập hồn, mượn tay anh ta để trừ khử tình địch rất nhiều người đề tót rằng đã từng nhìn thấy một con ma mặc váy dài trắng tót lạng lảng ở gần căn nhà gỗ nhỏ của lục văn. phiên bản suy lý còn ảo diệu hơn nữa. tầng tầng mắt xích vụ án này lồng trong vụ án kia, kể rằng cô gái kia phát điên vì bị lục văn đeo bám dai như đỉa. bèn này ra ý định giết chết anh ta. cô ta chuẩn bị sẵn một con dao, định chúc say lục văn rồi ra tay. Nào ngờ Lục Văn tiểu lượng, kinh người, uống mãi không say, trong khi cô kia chẳng mấy tốc đã say mềm bao nhiêu âm mưu phun ra bằng hết, Lục Văn khủng lên nhìn giết luôn cô ta. Phiên bản kinh dị kể rằng Lục Văn vốn là một gã biến thái, dâm dật giết người không gớm tay, có sở thích giày vò hành hạ phụ nữ, chơi chán thì giết để bịt miệng, giấc cuộc phiên bản nào mới là thật, chắc chỉ mình Lục Văn biết rõ. Sau ngày thứ bảy, sau khi tuyết toàn đi du lịch về, vợ Lục Văn khóc lóc chạy tới tìm tuyết đoàn, muốn nhờ tuyết toàn, nghĩ cách, chạy nhờ các mối quan hệ của cô ta được gặp mặt Lục Văn một lần. Chị là bạn thân nhất của Lục Văn, em biết, với mối thân tình giữa hai anh chị, cho dù em không xin chị, chị cũng sẽ giúp anh ấy mà. Vợ Lục Văn vừa khóc vừa nói tuyết toàn nén tranh ánh mắt của vợ lục văn tỏ ra lạnh lùng chị ơi chị cứ bình bình tâm bình triều nhà tôi đã đi rồi mấy hôm nay anh ấy và luật sư đang lo liệu vụ án của lục văn việc của lục văn anh ấy không cho tôi tham gia đâu không phải em không tin tưởng anh bình triều đương nhiên em cũng biết mấy hôm nay anh ấy đang lo việc của lục văn Nhưng dù anh ấy có giỏi giang đến mấy, cũng không thể bằng người trong sở công an được. Tục ngữ có câu, quan huyện không bằng quan quảng, em nghĩ em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chuyện này chỉ có chị mới giúp được em thôi. Vợ Lục Văn ngại ngào vật này thấy Tuyết Toàn lộ vẻ khó xử, cô ta lại năn nỉ. Tuyết Toàn, hay là chị đến gặp anh ấy hộ em, truyền lời giúp em vài câu, nói rằng em tin anh ấy không giết người. Cô ta còn chưa nói hết câu, Tuyết Toàn đã từ chối thẳng thừng. Không được đâu chị ạ, thật sự tôi không giúp được chị. Vợ Lục Văn Phật ý, chẳng phải chị từng nói chị có thể ra vào nhà giam tự do như ở nhà đấy à? Sau lần này lại không giúp được, Tuyết Toàn cố kìm cơn nóng giận. Chị, tôi tới nhà giam là để thu thập tin tức về nghi phạm. Hiện giờ vụ án của Lục Văn còn chưa đâu vào đâu. Không thể muốn gặp la gặp được, cho dù là để lấy tin, thì tôi là bạn học của Lục Văn, cấp trên cũng không cho phép tôi vào gặp. Lục Văn bị tình nghi phạm tội danh gì, chị có biết không? Là tội giết người dấu xác. muốn gặp cậu ấy còn khó hơn cả lên trời. Chị ạ, tôi khuyên chị hãy tỉnh táo lại đi. Nghe tuyết toàn trả lời như vậy, vợ Lục Văn liền khóc lóc. Tuyết Toàn không biết phải khuyên nhủ cô ta ra sao, chỉ biết đứng chơ ra nhìn cô ta khóc. Vợ Lục Văn khóc lóc một hồi, đột nhiên nấc lên hai tiếng rồi nín lặng. Vừa lau nứt mắt, cô ta vừa ngẩn nhìn Tuyết Toàn thăm dò, thấy cô ta chẳng rơi nước mắt thì chở, thậm chí còn không có vẻ gì là đau xót, bèn thở hắt ra, cất giọng miệng mai. Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là lòng người dễ đổi. Lục Văn đúng là đuôi mù mới yêu mến chị mấy lâu nay. Lãnh tuyết toàn, chị chẳng khác gì cái tên của chị cả Đúng là loài động vật máu lạnh Nói xong cô ta xách túi, hàm hầm bỏ đi luôn Khi cô ta quay đi, cả thân hình phốc pháp rằn mạch xuống nền nhà Tất cả các ngân mỡ trên người đồng thời nhíu nhảy Khuôn mặt cô ta giận dữ vênh lên Bước chân líu díu bỏ đi thật nhanh Tuyết toàn im lặng nhìn theo cô ta ra cửa Theo Hạnh Linh đi tới phía cầu thang, sau đó theo từng bậc thang đi xuống. Cái bóng phục vịch đã khuất khỏi tầm mắt, Tuyết Toàn vẫn đứng đó nhìn chân chân, cô có cảm giác như trái tim mình vừa bị cái gì bóp nghẹt, không thể nào gỡ thoát. Ngồi bên bàn làm việc bận bịu một hồi, đến khi ngừng tay mới nhận ra, cô chẳng hề để tâm vào công việc làm đâu hỏng đấy. Điên vai bảng biểu Nhưng số má nhảy lung tung, viết một đoạn công văn thì câu cú lộ cộ chẳng ăn nhập gì với nhau, đành xóa sạch. Tuyết toàn tự hỏi, làm sao lại như thế? Sao lòng cô lại dối tinh thế này? Tuyết toàn ép mình bình tĩnh trở lại, vì đâu mà cô dối bởi thế này? Vì lục văn ư? Thứ thực sự quay dậy chúng ta thường là suy nghĩ của chúng ta về một sự việc, chứ không phải là bản thân sự việc đó. Một giọng nói thân thuộc bỗng văng bằng bên tai cô. Để trấn tĩnh lại, tuyết toàn rót cho mình một ly nước, vừa yên lặng uống, vừa ngẫm nghĩ. Mình là động vật máu lạnh thật sao? Vừa nãy nhìn thấy vợ lục văn khóc lóc thảm thiết, tại sao mình lại hoàn toàn không chút động lòng? Tại sao mình lại lãnh đạm đến vậy? Chẳng lẽ lại có liên quan tới lần lấy tin hôm đó? Một hình ảnh rất xa xôi, từ từ hiện lên trong tâm trí tuyết đoạn. Khi đó tuyết đoạn vừa mới khoác lên mình bộ cảnh phục chưa lâu, còn chưa hết phấn khởi, thì một hôm cô bỗng nhận được một nhiệm vụ mới. Hộ tống mấy phóng viên đại truyền hình tới trại tạm giam phỏng vấn một, một vụ án giết người. Tiết đoạn vừa hồi hộp lại vừa hào hứng, cô chuẩn bị giấy bút sẵn sàng, nhanh chóng lên xe của đài truyền hình, cùng tốt phóng viên tới cho đội cảnh sát hình sự. Trong ấn tượng của cô, khu vực tạm giam là một nơi cực kỳ bí hiểm, được canh phòng rất nghiêm ngặt, với kín trong vòng tường cao ngất, răng kiếm, thép gai. Trên vọng khác, cảnh sát vũ trang, súng ống lăm lăm, còn trong phòng tạm giam là những nghi phạm giết người không chớp mắt cứ nghĩ đến được sắp sửa tiếp xúc ở khoảng cách gần với tội phạm giết người tim tiết toàn lại đập lên thình thịch tới đội cảnh sát hình sự cô nhận thấy phòng làm việc phòng làm việc nào cũng hết sức bừa bộn đám cảnh sát hình sự ai cũng dâu dìa tua tủa đồng phục nhau nhĩ hỏi thăm ngược xuôi mãi mới tìm được mấy viên cảnh sát chuẩn bị đến chỗ những phạm nhân cần phỏng vấn Một người tên là Trương Lục, một người gọi là Anh Khâu, đến tên họ cũng gọi rất tùy tiện. Trương Lục và Anh Khâu tiếp đón tuyết đoàn và đám phóng viên khá lạnh nhạt. Tuy cả đoàn, ai cũng linh khinh, máy móc súng ống. Đội hình trông rất ra dáng chuyên nghiệp, nhưng hai viên cảnh sát cứ như không nhìn thấy, chỉ lạnh lùng ngật đầu biết tuyết đoàn một cái rồi lại tiếp tục cắm cúi với công việc. Cả hai mắt đều đỏ bằm. Mặt mũi hốc khác, quần áo cũng giống như những cảnh sát hình sự ngoài kia, khoác sọc sạch trên người, trông rất cậu tạ. Tuyết Toàn hiểu rằng họ vừa phá xong một vụ án, hẳn đã mệt phở đến nỗi không buồn nói chuyện. Trước đấy lúc họ tạm ngừng tay, Tuyết Toàn rụt rẻ hỏi thăm trung đội trưởng Trương Lục một cách ngắn gọn hết mức có thể, rằng họ sắp phỏng vấn một vụ án thế nào. Trương Lục lướt nhìn Tuyết Toàn. Ngáp dài rồi nói, nghi phạm trước tiên giết người, sau đó chặt nhỏ thi thể, cuối cùng đốt xác. Xong cái ngáp thì cũng tường thuật xong rồi lại cắm cúi làm việc tiếp. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tuyết toàn vẫn sợn tóc gáy. Giết người đốt xác ư? nghi phạm là người thế nào mà lại tàn nhận đến thế? Trưng lục vẫn chẳng buồn ngẩn đầu lên. Là tám x Anh không ngồi đối diện với Trương Lục lớn tuổi hơn chút ít, thái độ cũng dễ chịu hơn. Có lẽ thấy trướng mắt với vẻ cấp lớp của Trương Lục, anh vừa hí húi làm việc, vừa cười với Tuyết Toàn. Tám ít xử lý, bảy ít. Tuyết Toàn càng nghe, càng thấy đầu óc lùng bùng. Mới tí tuổi đầu mà đã giết người. Có tù án gì không à? Các anh điều tra vụ án này chắc vất vả lắm. Cảnh sát tình sự các anh tài tình thật đấy. Chỉ một lời khen bưng qua lại khiến hai vị cảnh sát phân chân thấy rõ. Bộ mặt khó đâm đâm của trương lục đã tươi lên một chút. anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tuyết toàn, giọng nói có vẻ hoang, khoe khoan. Chứ xạo, nghi phạm cực kỳ xảo quyệt. Cô thấy rồi đấy, ai cũng thức đêm đến không còn ra hồn người. Mẹ chứ, mấy ngày, mấy đêm rồi không được chợt mắt. Các phóng viên đều bật cười. Bầu không khí trong phòng rượu hẳn đi, chủ nhà không mời mặc nhưng đám phóng viên đã quen rồi, tự tìm chỗ ngồi, có người còn mò, đâu ra được cây cốc tự nhiên rót nước uống. Cuối cùng hai viên cảnh sát cũng xong việc, lúc này mới lo bao, đứng dậy bước đi, vẫn cái bộ dạng quần áo lôi thôi, khịnh khà khịnh khả, một phóng viên thì thảo viết tuyết toàn. Chỉ nhắc họ thay cảnh phục đi, lát nữa phải ghi hình cả họ nữa đấy. Tuyết Toàn lại phải rút rè chuyển lại lời của vắng viên tới Trương Lục. Trương Lục tỏ ra rất miễn cưỡng nhưng vẫn nẻ mặt Tuyết Toàn, chạy tới góc này nhặt một tấm áo, lại chạy sang góc kia bới được cái cả vặt. Anh Khâu hơi béo lên chẳng tìm được cái quần nào vừa người, đành phải trên cảnh phục dưới thường phục toàn cũng chạy lăn sang khắp nơi mượn quần cảnh sát giúp anh thâu một thông viên bèn nói không tìm được thì thôi vậy Chốc ghi hình tôi chỉ quay nửa người anh ấy thôi cuối cùng thì hai viên cảnh sát cũng ra khỏi phòng đám phóng viên lâu lâu sâu bám theo họ lên xe hai chiếc xe một trước một sau lao thẳng về phía trại tạm giam Trại tạm giam nằm ở ngoại thành, Lọt thỏm trong vòng tường cao răng lưới điện Con vọng gác canh phòng nhâm ngặt Từ tiết phía xa đã nhìn thấy Xe tới cổng chạy Mọi người đi bộ vào Lớp cửa ngoài là một cánh cửa hẹp Dẫn vào một hành lang hình chữ u dài hun hút Mỗi lớp cửa đều có cảnh sát chuyên trách Canh giữ Hay viên cảnh sát hình sự đi nhanh quá tiếp toàn chỉ lo bám theo Cho kịp nên không quan sát kỹ được cảnh tự xung quanh dẫn theo toán phóng viên đi qua hết lớp cửa này đến lớp cửa khác. tuy Tuyết Toàn cũng mặc cảnh phục nhưng các nhân viên cảnh sát gác cửa vẫn nhìn cô bằng ánh mắt giò xét. mỗi khi qua một lớp cửa, hai viên cảnh sát hình sự đều giới thiệu qua Tuyết Toàn với người canh gác cho đến khi đi vào tới phòng thẩm vấn nằm ở tiếp trong cùng của trại tạm giam. phòng thẩm vấn kín bưng kín bít, phía trên lắp camera dày đặc một hàng song sắt ngăn đôi căn phòng thành hai nửa, hai bộ bàn ghế bày đối diện nhau qua dãy chấn song. Hai viên cảnh sát hình dự đã rất quen thuộc với nơi này, vừa vào phòng thẩm vấn đã ngồi luôn xuống ghế. người quả đai truyền hình lại càng thảo việt, vừa bước vào liền loay noay dựng chân giá điều chỉnh ống kính, chỉ có tiết toàn lúng túng không biết phải làm gì thấy bên cạnh vẫn còn một chiếc ghế trống liền kéo ra chỗ góc khuất của ống kính máy quay rồi ngồi xuống đó vừa ổn định xong cánh cửa nhỏ bên trong song sắt liền mở ra một nghi phạm mặt mũi non trẹt trông chỉ tầm ngoài hai mươi được cắt dáng thị trại tạm giam dẫn vào ngồi xuống ghế sắt phía sau bàn cậu ta cao khoảng mét bảy tuy đã cạo trọc đầu quần áo tù nhân tay đeo còng thép Nhưng chồng vẫn khác hẳn so với những nghi phạm ở độ tuổi thành niên, là bởi khuôn mặt búng ra sữa, hay bởi đôi mắt trong sáng lạ lùng kia, tuyết toàn không rõ. Nghi phạm vừa bước vào, đám phong viên bắt đầu bận rộn. Lúc thì quay cảnh sát, lúc thì chụp nghi phạm. Ánh đèn flash, chớp máy liên hồi Tuyết toàn không muốn để mình lọt vào ông kính máy quay, nhưng lại không muốn bỏ lỡ của phỏng vấn, nên cô cứ phải né hết góc này đến góc kia trong căn phòng nhỏ hẹp. Sau khi đã ghi hình được khá khá, một phóng viên mới cầm micro phỏng vấn nghi phạm. Chính Tuyết toàn cảm thấy kinh ngạc, đó là nghi phạm trải măng có vẻ như chơi lì với tất cả mọi thứ. Sau khi bước vào phòng, cậu ta bình tĩnh ngồi đó, mặc kệ phóng viên thích chụp thế nào thì chụp. Tên anh là gì? Thạch, lỗi, lỗi Tuyết toàn không nghe rõ Cô quân cổ lên nhòm vào biên bản ghi chép quả Cảnh sát hình sự Ồ, sao tên cậu ta lắm đá thế? Những bảy món đá Chẳng trách trong cậu ta chơi lị như đá Trong chữ Hán thì chữ lỗi gồm ba chữ thạch Nghĩa là đá chồng lên nhau Nên cái tên thạch lỗi lỗi có bảy chữ thạch Tiếp theo cảnh sát cứ hỏi một câu Cậu ta lại quể quại trả lời một câu Khi cảnh sát không hỏi Cậu ta mím chặt miệng Mặt lì lợm ngồi Hai mắt trống rỗng Tại sao anh phải vào đây Tôi giết người Anh giết người như thế nào Là cầm dao đâm Sau đó thì sao Sau đó chặt rời tay chân, sau đó nữa, sau đó kéo ra ngoài, đốt sát. Thạch lối lối, từ đầu trí cuối, chỉ ngồi chơi như đá. Khi cậu ta trả lời, tiếp toàn nhận ra cậu ta chỉ mất máy hai môi, còn tất cả các bộ phận khác trên mặt đều bất động, hoàn toàn không nhúc nhích, giọng nói thản nhiên như không, cứ như đang kể câu chuyện của một ai khác. Không thể kìm được sự tò mò, Tuyết Toàn liền nhanh nhủ hỏi cậu ta Anh giết người đã đủ tàn nhẫn lắm rồi, sao còn phải chặt chân tay người ta nữa Cậu ta đáp Tôi không đựng vừa Tuyết Toàn lại hỏi Chặt như thế nào, mất bao nhiêu lâu Cậu ta đáp Chặt ngang thắt lưng, ở khoảng 8-9 phút Tuyết Toàn ngặn hỏi Anh có sợ không? Thạch lỗi lỗi, ngẩn lên nhìn tuyết toàn một cái, không trả lời. Có lẽ ngay cả cậu ta cũng nhận ra những câu hỏi của tuyết toàn chẳng hề có nhà nghề chút nào. Anh Khâu thình lình quát lên. Cảnh sát đang hỏi, mau trả lời đi. Thạch lỗi trợn ngược con mắt. Hỏi tôi cái gì? Anh Khâu nhất thời á khẩu, lướt sang tuyết toàn, ngẫm nghĩ một chốc mới nói. Tiếp theo... Anh đã làm gì? Thạch lỗi lôi, lôi kéo dài dọc. Tiếp kẹo nhét vào túi, mang ra đồng hoang, đốt. Tiết toàn lạnh gáy, khi thấy sắc mặt cậu ta vẫn thạm nhiên như không. Trương Lục nãy giờ cắm cuối ghi chép, lúc này bỗng nhiên nhến chặt răng, giận dữ, quay sang tiết toàn nói. Cái thằng danh này! Giết người xong còn dẫn bạn gái đi dự tiệc đầy tháng con bạn. Trong tiệc nó vẫn ăn uống vui vẻ, cứ như không có chuyện gì. Sau nữa, cô đoán xem nó làm cái gì. Xong chuyện đó, ra ngoài ô, trộm một con ngựa, rồi ngân ngang cưới ngựa. Cả bạn gái lẫn túi xác ra ngoài đọc. Ôi chào, thật là gây sợ. Mọi người nghe thấy vậy, ai cũng kinh hãi. Nhìn dững vào thạch lỗi lỗi, nhưng cậu ta vẫn nhân nhân như cũ. Thấy anh Khâu trừng mắt nhìn mình căng phẫn, cậu ta còn đứng dậy, chỉ tay về phía anh Khâu chẳng chút sợ sệt. Cốc cốc. Cho điếu thuốc. Anh Khâu ngẫm nghĩ một lát rồi móc bao thuốc cho cậu ta một điếu. Hút được điếu thuốc, trong thạch lỗ lỗi lanh lợi hẳn lên, trả lời cũng nghiêm túc hơn chút ít. Sau vô số lần hỏi qua đáp lại. Cuối cùng thì tuyết toàn cũng hiểu được toàn bộ quá trình giết người chập xác sau đó cưỡi ngựa thổ, chở xác tới ngoại ô đốt xác của gã nghi phạm trả măng kia. Tục ngữ có câu, gian tình sinh hoạt mặt, cờ bạc sinh trộm cắp, nguyên nhân chính thành lỗi giết người là bởi một người đàn bà tên là Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt vốn đã kết hôn với một người đàn ông bảy ích, nhưng bản tính lẳng lơ, cô nàng... Lại thậm thuộc gian díu với thạch lỗi lỗi Càng quá quát hơn nữa là về sau Hai người còn thuê hẳn phòng trọ trong thành phố Đường hoàng chung sống với nhau Nhưng những tháng ngày chung sống của hai người Lại không được thanh thản Vì Thanh Nguyệt lúc nào cũng lo sợ bị chồng phát giác Tìm tới trả thù Thế là hai người quyết định ra tay trước cho chủ động Họ cùng bàn bạc bà kế hoạch Thanh Nguyệt gọi điện lừa chồng tới nói chuyện sau đó cùng dằn mặt anh chồng để anh ta không còn dám đe dọa thanh Nguyệt nữa. nói là làm, thanh Nguyệt gọi điện ngay cho chồng. có lẽ chồng thanh Nguyệt vẫn còn nặng tình với cô ta nên lập tức đồng ý vào thành phố gặp mặt. đó là một tối mùa thu, chồng thanh Nguyệt ôm ấp niềm hy vọng đoàn tụ với vợ, tìm đến căn phòng mà đôi tình nhân vô tình vô nhân tính kia đã thuê. thật đáng thương, vừa bước vào căn phòng, giấc vọng đẹp của anh ta đã tắt ngấm vì dưới ánh đèn. Anh ta chỉ nhìn thấy giã tình địch 8X đang ngồi ngưng ngang trong phòng, mặt gườm gờm đe dọa. Tình địch gặp nhau, ghen tuông chỗi dậy, hai bên lập tức chửi bới kịch liệt, lời qua tiếng lại một chặt. Để đe dọa chồng thanh nguyệt, 8X đột ngột móc dao ra, sau đó hai bên lao vào ẩu đả, cuối cùng kết cục của vụ án, giống như miêu tả của hai bên cảnh sát hình sự, 8X đâm gục 7X và tấn thảm kịch đã xảy ra sau khi giết người, đôi trai gái kia không hề thẳng thốt, họ khóa thi thể trong phòng trọ, sau đó ôm vai bá cổ nhau tới tham dự tiệc đầy tháng con bạn, Bia rượu pè phỡn rồi họ chào gia chủ ra về, trên đường về họ mua vui dao và chục lít xăng, thạch lối lỗi còn tiện tay ăn trộm một con ngựa, rồi ung dung trở thanh nguyệt về nhà, chặt rời xác chết, xử lý hiện trường sạch sẽ, chun lấp chứng cứ. Sau khi nhét thi thể vào túi, hai kẻ lại cùng cưỡi ngựa chở túi xác tới một cái hố ngoài đồng hoang ở ngoại ô. Túi xăng lên thi thể đốt, đốt xong thì vùi lấp qua loa rồi cưỡi ngựa ông dung quay về phòng trọ, gần tới nơi họ thả ngựa đi rồi về phòng ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, họ lại phát hiện ra còn sót một vài dấu vết trong phòng, thế là ngay ngày hôm sau Hai người liền quét sơn toàn bộ phòng trọ để tiêu hủy chứng cứ, sau đó vui vẻ ở tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sao anh lại về trộm ngựa? Tuyết Toàn băn khoăn hỏi. Trên bộ mặt trơ như đá của thạch lỗi lỗi, chợt bừng lên một tia đắc ý, cậu ta đáp: Vì con ngựa đó dữ lắm. Tuyết Toàn lại càng không hiểu. Ngựa dữ thì càng khó lấy trộm chứ. Ý của Tuyết Toàn là sao không lấy trộm xe mà lại lấy trộm ngựa? Cưới ngựa rõ ràng càng dễ thu hút sự chú ý Nhưng thạch lỗi lỗi hình như không hiểu ý của tuyết toàn vẫn nói tiếp ý mình Vừa hay gặp được nhận ra nó là con ngựa dữ Mặt cậu ta lại đã chơi lì như đá Mãi về sau tuyết toàn mới hiểu được Đầu cua tay nhau mọi chuyện Thì ra bình thường thạch lỗi lỗi rất mê thích những con ngựa bất xam Sở trường huấn luyện ngựa dữ ngựa dữ đến mấy vào tay cậu ta cũng ngoan ngoãn phục tùng bởi thế mà cậu ta đâm nghiện cứ gặp ngựa dữ là tay chân ngứa ngáy tìm cách bắt trộm mang về nghe nói sau khi nghỉ học suốt mấy năm trời cậu ta kiếm ăn bằng cách trộm ngựa mang bán thạch lỗi nỗi nói nếu hôm đó không phải sợ bị lộ thì kiểu gì cũng không chịu thả con ngựa ấy đi hơn một tháng sau khi chồng thanh Nguyệt mất tích vụ án mới được đưa ra ánh sáng Bộ phận cảnh sát hình sự đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới phá nổi vụ án. Vì cả hai nghi phạm đều cực kỳ xảo quyệt và ngoan cố, cảnh sát hình sự phải thẩm vấn liên tục suốt 22 tiếng đồng hồ. Về sau, tuyết toàn còn được biết. Bước đột phá giúp phía cảnh sát hình sự phá được vụ án chính là vài dấu ngựa tại hiện trường trôn xác và gần khu nhà trọ Đúng là thế giới rộng lớn, không có điều gì không thể xảy ra. Nếu không phải tận tai, nghe mắt thấy vụ án của Tạch lỗi lỗi, kiểu gì Tuyết Toàn cũng không tin đó là sự thật. Không hiểu Thanh Nguyệt là một người phụ nữ thế nào, cô ta quyến rũ đến đâu mà có thể khiến cho một gã trai tơ chạy măng sẵn sàng vì mình mà chết. Giết người tàn nhẫn nữa chứ. Lúc ấy, Tuyết Toàn chỉ mong được gặp người phụ nữ có tên Thanh Nguyệt kia. Lạt nữa có thể gặp Thanh Nguyệt không? Tuyết Toàn khẽ hỏi, anh khâu. Tiếp theo sẽ đến lượt cô ta. Anh Khâu ôn tổn đáp. Có lẽ các phóng viên cũng sốt xăng muốn gặp cô ả Thanh Nguyệt, nên sau khi phỏng vấn thạch lỗi xong, họ lập tức thu dọn máy móc, chuyển sang phòng thẩm vấn bên cạnh. Ngay sau đó, Thanh Nguyệt được các công an giám thị dẫn ra. Quả thật là một người phụ nữ rất đẹp, cho dù không hề trang điểm, lại mặc bộ quần áo tủ màu vàng, rộng thùng thình, Nhưng vẫn không thể cho lớp được gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng của cô ta. Tuyết Toản đọc qua biên bản thẩm vấn của viên cảnh sát hình sự. Đứa biết thanh nguyệt mới tròn 23 tuổi, đang độ thanh xuân rực rỡ, cô ta sở hữu làn da trắng muốt mịn màng và đôi mắt phượng lúng liếng đa tình. Cô ta, khi cô ta lên tiếng, Tuyết Toản mới biết cô ta còn có giọng nói thổ thả ngọt ngào như rót mật. Thanh Nguyệt vừa lên tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt vào cô ta. Tiết Toàn nhận thấy cô ta trái ngược hoàn toàn với thật lỗi lỗi. Trước ống kính máy quay, Thanh Nguyệt luôn tỏ ra rất chăm chú và tràn đầy cảm xúc. khi kể lại tình tiết vụ án, cô ta không chỉ nói bằng miệng mà tất cả mọi thứ cơ mặt đều sống động như cũng biết nói. Ngay cả ánh mắt và nước mắt của cô ta cũng nhảy múa hài hòa trong giọng nói. Lên bổng xuống chậm vô cùng diễn cảm Cô ta say sưa kề lệ trong nước mắt Chẳng hiểu tại sao Một câu thoại trong vở kịch Sa gia tân Cứ ngân nga mãi trong đầu Tiết toàn Cô ạ kia không phải tầm thường Thanh Nguyệt thực sự không phải hạng vừa Ngay lập tức Tiết toàn lại phát hiện ra chỗ Đáo để nhất của Thanh Nguyệt Đó là Mỗi một câu thanh nguyệt nói ra Đều là để chối tội cho bản thân Cô ta có lý thế nào? Cô ta oan uổng ra sao? Cảm giác như chỉ một chút nữa thôi Cô ta sẽ đứng ngay dậy mua may Hát lên một khúc tuồng Để giải bày oan ức Đúng vậy, qua miệng cô ta Tất cả mọi chuyện đều do thằng danh tám mức thật lỗi lỗi gây ra Còn cô ta Còn oan hơn cả oan thị kính. Chính hắn đã phá hoại mà ấn gia đình tôi. Chính hắn bắt tôi gọi điện hẹn chồng tôi đến, hắn còn bắt tôi đi mua xăng, vôi và dao. Đồng chí cảnh sát ơi, tôi cũng là nạn nhân mà. Tình cảm vợ chồng tôi thân thiết là thế, chúng tôi đang sống hạnh phúc, nhưng không phải hắn chen ngang vào giữa chúng tôi. Sổ sàn trước hạnh phúc gia đình chúng tôi, thì giờ đây chúng tôi vẫn chung sống vui vẻ bên nhau, tất cả đều là do hắn gây ra hết. Trương Lục nghe trúng tai không chịu được, buột miệng quát tướng lên đủ rồi, đủ chưa cháu, còn mẹ chứ, đừng có diễn nữa, lằng nhằng mèo mả ra đồng chán rồi còn ở đây kêu oan ức cái con mẹ gì? Nhưng cô ta vẫn cứ khóc lóc nỉ non không ngớt, cuối cùng thậm chí còn cầu xin phóng viên cho cô ta được nhìn vào ống kính, nói vài lời với bố mẹ chồng. đương nhiên phóng viên không thể bỏ qua cơ hội này, lập tức xoay thẳng ống kính máy quay vào cô ta. Cô ta nhanh nhẹn chỉnh lại dáng ngồi sửa sang cảm xúc trên mặt, sau đó bắt đầu nghẹn ngào, phân trần. Bố mẹ, con xin lỗi, con biết, cho dù con có nói gì đi nữa, bố mẹ cũng sẽ không tha thứ cho con. Nhưng thực sự là con bị ép buộc. Nếu bố mẹ có thể rộng lòng tha thứ cho con, con nhất định sẽ báo đáp bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ suốt đời. Dòng cô ta hết sức chân tình, tràn đầy cảm xúc, khiến Tuyết Toàn đôi lúc còn quên bẵng mất mình đang ở đâu. Cứ ngỡ như đang ngồi trước tivi xem phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc vậy. Hệt như trong phim, nước mắt cô ta ứa ra giảm ruộng, chảy ròng đồng khắp mặt. Kiết toàn kín đáo liếc nhìn người quay phim, thấy anh ta đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy, xúc động. Kiết toàn lại quay sang nhìn hai viên cảnh sát hình sự, họ vẫn đang cắm cúi ghi chép. Cô nhận ra trong đôi mắt đỏ sọc mệt mỏi của họ chỉ tràn đầy kinh ghét và hơn thế nữa là phẫn nộ hoàn toàn không bật mảy may đồng cảm hay thương xót trong khoảnh khắc đó không hiểu tại sao hình bóng của hai viên cảnh sát hình sự bỗng trở nên cao lớn trong mắt Tuyết Toàn nhìn vào hai khuôn mặt đanh như sắt thép ấy Tuyết Toàn đã hoàn toàn hiểu ra thế nào là sự tôn nghiêm của pháp luật đúng vậy cô cũng là cảnh sát tại sao cô lại có thể đi thương xót cho nghi phạm cho dù cô ta có khổ đau oan ức, bất đắc dĩ đến đâu đi chăng nữa, cô ta cũng vẫn là tòng phạm. Đức thân gọi điện hẹn chồng đến, gương, dương mắt chứng kiến tình nhân sát hại chồng mình, sau khi sự việc xảy ra còn không biết hối cải, không những thông báo, không thông báo cho cảnh sát, mà còn giúp tội phạm đốt xác, chôn lấp chứng cứ. nước mắt của cảnh sát không thể rơi vì loại người như vậy. Tuyết toàn Trước mắt xô tan những ngấn lệ không đáng có một nỗi hổ thẹn chưa từng thấy dâng trào trong cô, cũng chính từ thời khắc đó, tuyết toàn thay đổi hẳn trái tim cô trở nên rắn giỏi và cô trở thành động vật máu lạnh. Giống như cách gọi của vợ Lục Văn, đương nhiên, thường ngày cô vẫn sẽ rơi nước mắt vì vài chuyện lặt vặt, nhưng mỗi khi đối diện với nghi phạm không hiểu tại sao, trái tim kết toàn lập tức sắt lại tựa băng giá giống như bệnh nghề nghiệp nghĩ tới đây tâm trạng tuyết toàn cũng nhại nhõm hơn nhiều nếu nhất định bảo cô là động vật máu lạnh thì cô cũng đành nhận vậy cô là cảnh sát là vệ sĩ bảo vệ pháp luật làm sao cô có thể để mình mềm yếu vì sự tôn nghiêm của pháp luật tuyết toàn chấp nhận làm động vật máu lạnh nghĩ là vậy tuyết toàn bật cười rồi đứng dậy thở hắt ra một hơi thật thoải mái sau đó lại chuyên tâm làm việc Đây chính là bí quyết điều chỉnh tâm trạng mạch chồng cô, bác sĩ tâm lý Viên Bình Triều đã dạy cho cô. Khi em cảm thấy buồn phiền khó chịu về một chuyện nào đó, em đừng cố gắng trốn tránh, em hãy gác những chuyện khác lại, tập trung suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, phân tích rõ nguyên nhân và kết quả. Chỉ khi suy nghĩ được thông suốt, em mới không phải buồn phiền nữa. Từ khi học được bí quyết giữ lòng thanh thản của Bình Triều... Khi gặp phải những chuyện buồn phiền rằn vặt, Tuyết Toàn luôn biết cách xử lý dễ dàng. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao về vụ án của Lục Văn, đột nhiên lại truyền tới một tin chấn động hơn nữa. Lục Văn được tả. Tuyết Toàn là người nghe được tin này đầu tiên. Hôm đó, cô xuống tầng dưới in tài liệu, đang đi qua hành lang thì vô tình chạm mặt Trương Lục. Trương Lục tiện miệng nói với cô. Bạn cô được thả rồi đấy Anh ta lúc nào cũng ngắn gọn như vậy Anh nói gì cơ Tiết Toàn nhất thời chưa nghe rõ Thế cô vẫn chưa biết gì à Bạn học của cô Cái anh Trương Hàm Nho ấy Được thả rồi Trương Lục nói xong tất cả đi ngay Không để cho Tiết Toàn có cơ hội hỏi tiếp Phản ứng đầu tiên của Tiết Toàn là mừng rỡ Lục Văn được thả Nghĩa anh ta không phải là thủ phạm giết người Quả là một tin đặc biệt tốt lành Tuyết Toàn lập tức gọi điện cho Bình Triều Vui sướng báo tin cho anh Trong điện thoại Bình Triều cũng tỏ ra mừng rỡ Anh đã biết ngay từ đầu rồi Thực ra Lục Văn được thả sớm Chủ yếu là nhờ vào công sức của vị luật sư anh thuê đấy Sau đó hình như anh sực nhớ ra điều gì Bèn nói ừ, Phải rồi Tuyết Toàn anh muốn nói với em một chuyện Tuyết Toàn hỏi ngay là chuyện gì Bình Chiều ngập ngừng một lát mới cắt giọng đắn đo Sau khi lục văn được tại ngoại Em... Uh, tốt nhất là em đừng có gặp anh ấy nữa Đương nhiên anh chỉ là vì lo cho tình hình sức khỏe của em mà thôi Tiết Toàn nhận ra khi Bình Chiều nói những lời này Trong lòng anh đang nặng chữ một tâm tư gì đấy Tiết Toàn cảnh giác hỏi Nhưng em đã khỏe hơn nhiều rồi mà Có phải còn có nguyên dân gì khác nữa không? Phía bên kia, Bình Triều im lặng một lúc rồi mới khẽ cười nói. <cười> Đương nhiên, chuyện này còn liên quan đến một số vấn đề về pháp luật. Em cứ làm theo lời anh dặn tạm thời đừng có gặp anh ta. Tiết Toàn sợ nhất là nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Bình Triều. Mỗi khi anh cất tiếng cười như vậy, một sợi thần kinh nào đó của Tiết Toàn lại sung lên căng thẳng. Vì thế, Tiết Toàn cũng cười. Chưa đợi anh nói hết câu đã vui vẻ đáp. Ừ, vâng, em sẽ nghe lời anh. Em gác máy nhé, rồi cô kết thúc cuộc gọi. Nhưng sau khi niềm vui qua đi, tiết toàn lại tắc mắc. Lục Văn không phải kẻ sát nhất, vậy ai mới là tội phạm? Nhưng vừa nghĩ cô đã thấy nhức đầu, cô muốn hỏi Bình Chiều, nhưng lại sợ Bình Chiều trách mất. Rồi cô chợt nghĩ, tại sao cứ phải như khư khư ôm một gốc cây cơ chứ? Không biết đi hỏi người khác à? Cô liền gọi ngay cho Trương Lục. Câu đầu tiên đã hỏi ngay Bạn em được thả, vậy đã bắt được tội phạm giết người thật sự chưa Trương Lục có vẻ hơi phân vân, im lặng một lát mới đáp Chưa Tiết Toàn liền hỏi một câu không nên hỏi Vậy có manh mối gì mới không ạ? Trương Lục bật cười, tiết Toàn không nhìn thấy Trương Lục Nhưng vẫn cảm nhận được vẻ giàu dĩ cho khuôn mặt anh ta Chật, có manh mối đã tốt, tôi đang suy nghĩ nát óc đây chưa bắt được nghi phạm thật sự mà Lục Văn lại được tả, thế là thế nào? Tính tuyết đoàn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng. Cô liền chạy tới phòng pháp chế để hỏi Han vì vụ án của Lục Văn. Một đồng nghiệp trong phòng pháp chế thoáng, phân vân một lát rồi mới nói câu nước đôi. Việc này tôi có nghe nói, hình như bạn học của chị được bảo lãnh, chờ thẩm vấn rồi tỏ ý bận việc không muốn nói thêm gì với Tuyết Toàn nữa. Tuy Tuyết Toàn làm việc tại cơ quan công an, nhưng vì trước đây cô từ ngoài ngành chuyển vào chứ không có bằng cấp chính quy, cho nên xét về phương diện ứng dụng pháp luật, cô gần như mù mịt. Tuy cô đã tham gia nhiều cuộc thi pháp luật, nhưng cũng mới chỉ nhập chập chững nắm được chút ít kiến thức cơ bản mà thôi. Vì muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Tuyết toàn chăm chú, tra tìm trong sách luật và nhanh chóng tìm ra một bài dạy về bảo lãnh, chờ thẩm vấn, cho tới điều kiện để nghi phạm được bảo lãnh tại ngoại. Nhưng Tuyết toàn không hiểu lục văn được bảo lãnh theo điều kiện nào. Cô liền cầm theo cuốn sách chạy tới phòng pháp chế ở tầng dưới, đi hỏi một đồng nghiệp khác. Anh đồng nghiệp liếc nhìn cuốn sách, đưa tay vạch một cái nói. Là điều kiện này, điều kiện chứng cứ không phù hợp để tạm ra. Nhìn sắc mặt anh ta, Tuyết Toàn biết là có hỏi cũng chẳng khai thác được thêm gì, liền đi sang phòng khác, hy vọng sẽ gặp may. Tuyết Toàn hỏi mấy người liền, đầu tiên ai cũng nhiệt tình. Nhưng vừa nghe thấy Tuyết Toàn muốn hỏi đến chuyện này thì đều ngậm ngay miệng lại, chỉ nói vài câu úp mở. Tuyết Toàn hết cách, đành ủ rũ, quay về phòng, một mình ngồi nghĩ vớ vẩn. Bản thân cô cũng cảm thấy là cô đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều, nhưng không hề nghĩ đến chuyện đi gặp Lục Văn. Dường như mối quan hệ giữa cô và Lục Văn bây giờ thực sự đã trở thành mối quan hệ giữa cảnh sát và tội phạm. Ngoài việc thẩm vấn và bị thẩm vấn ra, lẽ nào giữa cô và Lục Văn đã không còn gì để nói? Tối hôm đó, một anh công an tổ chức đám cưới cho con, phần lớn đồng nhập đều đến nhà hàng dự tiệc vì tuyết toàn đang một bụng thắc mắc nên không ngồi cùng các nữ cảnh sát như thường lệ mà cố tình ngồi chung bàn với mấy cảnh sát hình sự. Sau vài chén rượu, quả nhiên mấy thi... viên cảnh sát hình sự trở nên bộc tật hơn hẳn, không những tiết lộ cho Tuyết Toàn biết chút về chuyện của Lục Văn mà còn thổ lộ một vài suy nghĩ thật lòng của họ. Thì ra phía cảnh sát hình sự đều cảm thấy bất mãn với kết quả xử lý vụ án Lục Văn, vừa nhắc đến chuyện này, hầu hết những đồng nghiệp cùng bàn đều tỏ ra bực bội. Dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm, phần lớn họ đều quả quyết rằng kẻ ôn dung thực hiện toàn bộ quá trình giết người giấu sách vào cái đêm không trăng, hôm ấy đích xác là Lục Văn, chứ không phải ai khác. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Lục Văn không thể giải thích rõ vào hôm xảy ra vụ án, anh ta đã ở đâu và làm gì, còn không tìm được cho mình một nhân chứng túi thiểu. Trên cánh tay anh ta lại có một vết cào rõ rệt. Đã vậy. Những lời giải thích của Lục Văn về vết cào trước sau rất không ăn khớp với nhau. Điều tra thẩm vấn bao nhiêu lâu, khiến cảnh sát hình sự vẫn không thể tìm đủ chứng cứ chứng minh Lục Văn giết người, do đã hết thời gian quy định, họ đành phải giương mắt nhìn Lục Văn được bảo lãnh chờ thẩm vấn. Ồ, thì ra là vậy, nếu thế Lục Văn tuy đã được tại ngoại nhưng chưa thể chắc chắn là vô tội... Sau khi ra khỏi nhà hàng, lòng tiếp toàn cảnh thêm nặng trĩu trở về nhà. Cả tối cô cứ buồn bực mãi không thôi.